Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 155, 155 cốc trà xanh, trên đường trở về không khí vẫn luôn không tốt lắm, nhất là phương tỉnh viện tức giận bất bình, tay chính là nghĩ không ra, nói một tiếng sẽ thế nào a? để tỏ lòng đối với bọn họ phu thê hai coi trọng, cũng là suốt từ tình bạn, bọn họ mấy người đều là xin phép tới đây, đương nhiên đông tuyết lục chính mình làm lão bản không cần xin phép, nhưng bởi vì là lão bản. Thời gian mới quan trọng hơn càng đáng giá Phương Tĩnh viện nói xong Nhìn không ai phụ họa chính mình Không khỏi cảm thấy mất mặt Nàng lấy tay chọc chọc đông tuyết lục cánh tay Ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không sinh khí sao Đông tuyết lục Trước mắt chúng ta cũng không biết bọn họ bên kia phát sinh chuyện gì Có lẽ thực sự có cái gì nan ngôn chi ẩn Hết thảy chờ bọn hắn sau khi trở về rồi nói sau Ngay từ đầu nhận thức tưởng bạch hủy thì nàng tính tình tùy tiện Rất biết giao tế rất biết điều hòa không khí, cũng rất thích tại giúp người, lại nói tiếp, ở khoa ngoại ngữ trong nhân duyên người tốt nhất chính là nàng, nàng ngay từ đầu có phòng bị qua tưởng bạch hủy người này, sau này nàng giúp qua chính mình vài lần sau, nàng cũng dần dần buông xuống phòng bị, xâm nhập lý giải sau, biết nàng tính cách kỳ thực không như vậy hoàng mỹ, tỉ như có đôi khi sẽ có chút ít tính trẻ con, có đôi khi sẽ có so sánh tâm tính, nhưng điều này làm cho nàng càng thêm yên tâm. Bởi vì chỉ cần là người sẽ có khuyết điểm, quá mức hoàng mỹ người không phải giả vờ, chính là đặc biệt có tâm tính, chỉ cần nàng ưu điểm lớn hơn tại khuyết điểm, khi này đó khuyết điểm nhỏ nàng là sẽ không tính toán, lần này bọn họ lùi lại hồi quốc thời gian, lại không có sớm báo cho bọn họ, thật là quá phận, nhưng nàng vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng bọn họ hẳn là gặp ngoài ý muốn, dù sao bọn họ không có lý do gì treo cật bọn họ đoàn người, nhất là lương thiên dật hắn tính cách trầm ổn thành thục cũng sẽ không làm ra cố ý làm khó dễ bọn họ loại chuyện này phương tĩnh viện nghe nàng lời nói nghĩ nghĩ bị thuyết phục được rồi chờ nàng trở lại ta nhất định muốn hỏi nàng đến cùng là sao thế này bất quá ngày mai chúng ta còn tới đón bọn họ sao đông tuyết lục lắc đầu như quy hắn muốn hồi căn cứ không cách xin phép ta ngày mai cũng muốn gặp một cái trọng yếu hộ khách chỉ có thể làm cho nàng bà con xa biểu ca đi qua tiếp người Phương Tĩnh viện nhốn vai, chúng ta cũng là không rảnh lại đây, chỉ là chúng ta cũng bất quá đi, có thể hay không không tốt lắm, đồng tuyết lục nhíu mày, có cái gì không tốt, dựa theo thân phận đến nói, ôn như quy vẫn là lương thiên Dật lão sư, hắn đều bỏ xuống kiểu cách đi đón người, nhưng bọn hắn đột nhiên tới đây một chiêu, thật sự là làm người khó hiểu, nàng có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái, nàng trước giờ liền không phải hội ủy khuất chính mình người không thoải mái nàng khẳng định liền sẽ không lại đến phương tĩnh viện cảm thấy tưởng bạch hủy khả năng sẽ có chút không vui bất quá cái này cũng không biện pháp nàng hiện tại cũng không vui a đều không có người đến dỗ dành nàng về đến trong nhà ôn lão gia tử kỳ quái bọn họ như thế nào nhanh như vậy trở về đông tuyết lục cũng không gạt đem sự tình nói đơn giản một chút ôn lão gia tử lắc đầu đây chính là bọn họ không đúng Kéo dài thời hạn sự tình lớn như vậy như thế nào không theo các ngươi lên tiếng tiếp đón, lòng người dễ biến, đặc biệt bọn họ đi nước ngoài mấy năm, các ngươi nên chú ý một chút, nói xong hắn liền dẫn Long Phượng thai hai huynh muội muốn đi ra cửa mua đồ ăn vặt, Đông tuyết lục nhanh chóng dặn dò, Gia Gia, đừng cho bọn họ mua quá nhiều đồ ăn vặt, nhất là Yến Yến, hắn đợi sẽ cùng ngài làm nũng, ngài chớ để cho lừa, tiểu Yến Yến ủy khuất mẹ, Yến Yến là cái ngoan bảo bảo, Ngoan bảo bảo có thể có cái gì ý nghĩ xấu, hắn trưởng mật mi mắt chấp chớp, ngập nước trong ánh mắt đều là ủy khuất, tiểu môi nhi miếm môi, nhìn qua đáng thương lại vô tội, ôn lão gia tử đầu quả tim lập tức bị đánh trúng, không nguyên tắc phụ họa nói, chính là, yến yến như vậy ngoan, có thể có cái gì ý nghĩ xấu, hắn như thế nào có thể sẽ gạt ta đâu, Đông tuyết lục, gia gia, ngài đã bị lừa mà không tự biết, nàng đành phải xin nhờ tông thúc nhìn hắn nhóm bằng không lấy tiểu yến yến khi diễn tinh khẳng định sẽ dỗ dành được ôn lão gia tử không hề ranh giới cuối cùng cho hắn mua mua mua trên người hắn thực chính là như thế đến đoàn người đi sau trong nhà yên tĩnh lại đông tuyết lục đi vào phòng ôn như quy sửa sang lại muốn dẫn đi căn cứ quần áo còn chưa sửa sang xong ôn như quy liền vào tới hắn ôm lấy nàng mảnh khảnh eo đầu đến tại nàng bờ vai thượng loại chuyện này ta đến liền tốt hắn ấm áp hơi thở phun bên tai Nhưng đông tuyết lục nhịn không được run rẫy một chút, không có việc gì, thuận tay mà thôi, ôn như quy ngón tay thon dài tại hông của nàng thượng vút ve, tuy rằng đã sinh hài tử, nhưng nàng eo một chút cũng không biến lớn, mỗi lần đều khiến hắn yêu thích không buông tay, hai người ôm ôm liền lăn đến trên giường đi, chờ ôn lão gia tử mang theo long phượng thai trở về, ôn như quy đã hồi căn cứ, nhìn đến ôn như quy nhanh như vậy hồi căn cứ, chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân cũng có chút kỳ quái, Nghe xong nguyên do sau, chu Diễm không khỏi lắc đầu cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ, như thế nào thời gian quan niệm kém như vậy, kéo dài thời hạn cũng không nói một tiếng, Hoàng Khải Dân gật đầu, lại nói tiếp ngươi vẫn là lương thiên dật lão sư đâu, ngươi đều bỏ xuống kiểu cách đi đón hắn, hắn như thế nào, câu nói kế tiếp hắn không nói đi xuống, bất quá đối với lương thiên dật ấn tượng kém vài phần, ôn như quy đạo, có lẽ có những nguyên nhân khác đi. Chúng ta quay đầu nghe hắn giải thích liền tốt, chu Diễm, đúng rồi, hắn sau khi trở về là lại đây, chúng ta căn cứ bên này sao, muốn đi đâu cái ngành, ôn như quy, đạn đạo nghiên cứu, lương thiên dật tại vật lý phương diện có thiên phú, ra ngoại quốc ra sức học hành cũng là tương quan chuyên nghiệp, trở về an bài cái này ngành là nhất thích hợp, đi cái kia ngành đều là mặt trên lãnh đạo an bài, không phải bọn họ có thể can thiệp, vì thế rất nhanh ba người liền đổi đề tài. Chu Diễm đầy mặt lấy lòng cười nói, Như Quy, ngươi xem ta tức phụ cùng ngươi tức phụ cùng một ngày bị phát hiện mang thai, con trai của ta cùng nữ nhi lại là cùng một ngày sinh ra, ngươi nói là không phải rất có duyên phận, ôn Như Quy mặt vô biểu tình nhìn hắn, không chút khách khí cho hắn năm chữ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Chu Diễm tại chỗ liền nổ, Như Quy ngươi như thế nào như vậy, ta mà nói còn chưa nói xong đâu, ngươi liền vội vã cử tuyệt, như vậy không tốt lắm đâu. Ôn Như Quy vẫn chưa trả lời, Hoàng Khải Dân liền cười nhạo lên, nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi nhất vĩnh mông chúng ta liền biết ngươi muốn đánh rắm, Như Quy như vậy anh Minh thần võ, như thế nào có thể sẽ đoán không được ngươi muốn nói cái gì đâu. Ôn Như Quy, Chu Diễm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu lời hay vút mông ngựa, Như Quy liền sẽ nhường tiểu nhiễm nhiễm làm nhà ngươi con dâu, ta liền một đứa con, tương lai vợ chồng chúng ta kiếm tất cả gia sản đều là lưu cho hắn. Ngược lại là ngươi có hai đứa con trai, cái gì đều muốn một nửa phân, như quy như thế thông minh, hắn khẳng định biết lựa chọn con ta tử càng có chỗ tốt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, ôn như quy, hoàng khải dân, ngươi đánh rắm, như quy ngươi đừng nghe hắn, ta có hai đứa con trai, mặc kệ tiểu nhiễm nhiễm lựa chọn ai, ta liền đem toàn bộ gia sản đều lưu cho hài tử kia, mặt khác một điểm cũng không cho, chu diễm, cũng là không cần như vậy hợp lại. Ôn như quy lạnh lạnh quét hai người bọn họ một cái nói, các ngươi ai nhi tử ta đều không chọn, tiểu nhiễm nhiễm mới ba tuổi, này hai cái phát rộ liền muốn cho nàng tuyển vị hôn phu, muốn đem nàng từ bên cạnh mình cướp đi, nằm mờ, nhìn ôn như quy nhanh ngăn mà đi, chu diễm cùng hoàng khải dân hai người đối xem một chút, trong lòng cùng nhau thở dài một hơi, ôn như quy có thể như vậy chảnh, còn không phải bởi vì hắn có cái đáng yêu nữ nhi. Hai người bọn họ kỳ thực cũng là muốn nhường tức phụ cho bọn hắn sinh nữ nhi, được kế hoạch không kịp biến hóa, năm kia quốc gia bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình, bọn họ không được sinh, thơm thơm non nớt nữ nhi cứ như vậy không có quy a quy. Ngày thứ hai đông tuyết lục dựa theo kế hoạch, nhường tưởng tuấn lực đi sân bay tiếp tưởng bạch hủy cùng lương thiên nhật hai vợ chồng, kỳ thực bọn họ làm quốc gia đại lực nâng đỡ nhân tài, coi như bọn họ không đi, cũng có ngành tương quan phái người đi qua tiếp bọn họ. Hôm nay nàng muốn tiếp đải một cái từ hương Giang tới đây khách hàng lớn, cùng đối phương nói rượu thuốc hợp tác công việc, Trương Hoa Kiệt là hương Giang thủy phong công ty mậu dịch lão bản, lần này hắn tự mình lại đây, lại đây trước, hắn cũng không biết Lang Đình rượu thuốc lão bản sẽ như vậy tuổi trẻ, càng không có nghĩ tới vẫn là cái đại mỹ nhân, lúc này hắn nhìn xem trước mắt đông tuyết lục, đáy mắt tràn đầy kinh diễm, đông động, hận cáo hệ gặp đạo buồn, Trương Hoa Kiệt mang theo phiên dịch lại đây. Trước đó nửa câu tiếng phổ thông cũng không nguyện ý nói, hiện tại vừa nhìn thấy đông tuyết lục, lập tức bỏ qua một bên phiên dịch, nói nóng miệng plastic tiếng phổ thông, đông tuyết lục cầm tay hắn, dùng tiếng anh đạo, trương lão bản ngươi tốt, đồng dạng thật hân hạnh gặp ngươi, nếu ngươi sẽ không nói tiếng phổ thông, chúng ta có thể dùng tiếng anh khai thông, nói xong nàng rút về chính mình tay, trương hoa kiệt càng thêm kinh diễm, thật không nghĩ tới a Ta còn tưởng rằng các ngươi đại lục người đều sẽ không nói tiếng Anh đâu, lời còn chưa nói hết liền bị đông tuyết lục cắt đứt. Hương Giang là Hoa Quốc một bộ phận, đến 97 năm liền sẽ trở về tổ quốc, còn có chúng ta đại lục người không chỉ sẽ nói tiếng Anh, hơn nữa còn có thể nghiên cứu đạn đạo vũ khí hạt nhân. Mười mấy năm trước quốc gia liền phát xạ thành công viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo, Hoa Quốc đi qua tuy rằng lạc hậu, nhưng chúng ta đang không ngừng tiến bộ, trương lão bản hẳn là mở rộng chính mình kiến thức bằng không sẽ khiến nhân nghĩ đến người là ếch ngồi đáy giếng. Tám chín mươi niên đại đại lục cùng hương gian hợp tác sinh ý, rất nhiều hương gian người đều là một bộ cao cao tại thượng tư thế, bọn họ khinh thường đại lục người, nhưng lại muốn kiếm đại lục người tiền, có bộ phận đại lục người tại tiền trước mặt không có khí khái, vì kiếm tiền bị coi thường cũng không quan trọng, nhưng đông tuyết lục làm không được, cùng lắm thì liền không theo hắn hợp tác, thiên hạ chi đại, tổng có thể tìm tới tôn trọng người hợp tác người. Trong không khí yên lặng vài giây, văn phòng công nhân viên tiếng Anh không đông tuyết lục như vậy tốt, nghe không hiểu nàng nói lời nói, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được không khí không tốt lắm. Liên tại mọi người cho rằng Trương Hoa Kiệt muốn trở mặt thì liền thấy hắn ngửa đầu ha ha nở nụ cười, đông động không hổ là nữ trung hào kiệt, mới vừa rồi là ta nói sai lời nói, ta hướng người còn có tất cả đại lục đồng bào xin lỗi, đông tuyết lục, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, Trương Lão Bản mời ngồi đi. Kế tiếp bọn họ liền hợp tác hạng mục triển khai hiệp đàm, Trương Hoa Kiệt là cái thông minh lanh lợi tài giỏi thương nhân, hắn đưa ra phương án đều là với bọn họ có lợi, nếu là đổi làm những người khác, vì bắt lấy cơ hội hợp tác, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, được đông tuyết lục không, nàng cố gắng tranh thủ, dùng nhà mình rượu thuốc ưu thế, còn có nàng kế tiếp có nào đường gây tiêu thụ, tóm lại dùng số liệu cùng phương án rõ ràng nói cho Trương Hoa Kiệt, không theo ta hợp tác là của người tổn thức, đồng tuyết lục đích xác không lo lắng mất đi Trương Hoa Kiệt cái này hộ khách sau, công ty liền lấy không được mặt khác đàn, quốc gia tại bồng bột phát triển, trong nước cùng nước ngoài tại kế tiếp trong vài thập niên, đều sẽ bằng tốc độ kinh người nhanh chóng phát triển, nàng biết tương lai phát triển xu thế, quen thuộc các loại đường dây tiêu thụ, có lớn như vậy bàn tay vàng, nàng không cần đi nịnh hót bất luận kẻ nào, Trương Hoa Kiệt cuối cùng bị thuyết phục, tại hiệp đàm trước, Hắn cho rằng đông tuyết luộc bất quá là cái bề ngoài rất xinh đẹp bình hoa, không nghĩ đến nàng học thức hiểu biết hòa cách ăn nói, cùng với trên sinh ý thủ đoạn mọi thứ không thua kém chi mình. Hơn nữa hắn lần này lại đây trước là làm qua điều tra, lang đình rượu thuốc mặc kệ là dược hiệu vẫn là chất lượng, đều so trên thị trường rất nhiều rượu thuốc tốt, hương gian người luôn luôn rất ham thích các loại thuốc bổ cùng dược bổ, loại thuốc này rượu nếu là có thể phóng tới hương gian trên thị trường đi, khẳng định sẽ rất bốt lửa. Nhìn đối phương là thật sự không thèm để ý mất đi hắn cái này hộ khách, Trương Hoa Kiệt cuối cùng chỉ có thể tiếp thu nàng phương án, may mà cái phương án này hắn cũng không mất mát gì, chính là chiếm tiện nghi không có nhiều như vậy. Nói hảo hợp đồng công việc sau, Trương Hoa Kiệt cười nói, đông Đổng còn trẻ như vậy xinh đẹp, không biết có hứng thú hay không đi hương giang làm minh tinh, hương giang minh tinh kiếm tiền có thể so với làm buôn bán dễ dàng nhiều, đông tuyết lục ở trong lòng trợn trắng mắt. Mặt ngoài ưu nhã cười cự tuyệt, ta đối là minh tinh không có hứng thú, huống chi chồng ta cùng hài tử đều tại kinh thị, ta luyến tiếc rời đi bọn họ, Trương Hoa Kiệt lời này lừa lừa không có kiến thức tiểu cô nương vẫn được, nàng nhưng là xuyên qua nhân sĩ, 80 niên đại hương gian minh tinh nhìn như rất phong cảnh, nhưng tuyệt không tự do, hơn nữa kiếm cũng không có hậu thế minh tinh thần tượng nhiều, Trương Hoa Kiệt chấn kinh, miệng dương, đông đỗng đã kết hôn, hơn nữa còn có hài tử, Thật là một chút cũng nhìn không ra, Đông tuyết lục gật đầu, đối, ta kết hôn mấy năm, con trai của ta nữ nhi đều 3 tuổi, may mà bọn họ Thái Gia Gia còn có từng ông ngoại đều từ quân đội về hưu, có thể cùng bọn họ, ta lúc này mới có thời gian đi ra làm sự nghiệp của chính mình. Trương Hoa Kiệt tò mò hỏi, hài tử Thái Gia Gia cùng từng ông ngoại trước kia tại quân đội là làm cái gì? Đông tuyết lục thần sắc thẳng nhiên nói, chính là vì quốc gia phục vụ giống nhau quân nhân. Trương Hoa Kiệt nghe nói như thế, trên mặt lộ ra không quan trọng biểu tình, nguyên lai là bình thường quân nhân, ngay sau đó liền nghe đông tuyết lục thở hỗn hển, khẩu khí đạo, cũng chính là tư lệnh viên mà thôi, rất phổ thông, không có gì đáng giá sách. Trương Hoa Kiệt, giống nhau, rất phổ thông tư lệnh viên, đông tuyết lục vét một phen, triệt để đem Trương Hoa Kiệt cho trấn trụ, Trương Hoa Kiệt trước còn có cao cao tại thượng trong lòng, tại này sau. Hắn thái độ đối với đông tuyết lục trở nên 10 phần cung kính, đông tuyết lục bên này nói hạ một bút tiêu thụ ngạch vì 30 vạn đại đơn, sân bay bên kia tưởng bạch hủy cùng lương thiên giật rốt cuộc trở lại tổ quốc, tưởng bạch hủy lôi kéo vali có tay kéo, mặc một thân phiêu giật quần trắng, đeo kính đen, tóc dài phiêu phiêu đi ra cửa ra, tại bên cạnh nàng lương thiên giật thân xuyên tây trang màu đen, cùng lúc trước cho phát phát xuất ngoại mềm đầu thanh hoàn toàn khác nhau, tưởng tuấn lực trong tay dơ cái bài. Nhìn đến bọn họ hai người đi ra, còn thật không dám nhận thức, thẳng đến bọn họ đi đến trước mặt mình đến, hắn mới nói quanh co, Bạch Thủy, biểu muội ngươi là Bạch Thủy biểu muội tưởng Bạch Thủy lấy xuống kính đen, nhìn chung quanh một chút, chỉ một mình ngươi lại đây, tưởng Tuấn lực gật đầu, đông động nàng hôm nay muốn chào hỏi một cái trọng yếu hộ khách, không biện pháp lại đây, bất quá cũng không phải ta một người lại đây, kinh đại bên kia cũng phái người tới đón các người. Xe ở bên ngoài chờ, tưởng Bạch Hủy đấy mắt luế qua một vòng không vui, nhưng mặt ngoài cười nói, đông đỗng, ngươi nói là tuyết lục đi, thật là ngượng ngùng, ngày hôm qua ta xảy ra một ít ngoài ý muốn, quên thông tri bọn họ, tuyết lục nàng không sinh khí đi, tưởng Tuấn Lực lắc đầu, cái này ta không biết, bất quá đông đỗng là cái rất hào phóng người, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng, tưởng Bạch Hủy đem trong tay vali có tay kéo đưa qua, vậy là tốt rồi. Xe ở bên ngoài đúng không, chúng ta chạy nhanh qua đi, ta thật là mệt chết đi được, tưởng tuấn lực tiếp nhận nàng vali có tay kéo còn có ba lô, một tay cầm bài tử nhanh chóng đi theo, lương thiên dật không biết đang nghĩ cái gì, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, vẽ mặt có chút hoảng hốt, từ cửa ra đi ra sau vẫn luôn không có lên tiếng, hắn nhìn đến tưởng tuấn lực cũng bất quá là gật đầu, nhìn qua giống như tâm sự nặng nề dáng vẻ. tưởng tuấn lực cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào trở về nước còn cái dạng này, chẳng lẽ không nên rất vui vẻ rất kích động sao, bất quá thiên tài cùng người bình thường không giống nhau, hắn cũng liền không để ở trong lòng. Kinh đại lão sư cùng người lái xe nhìn thấy về nước lương thiên dật cùng tưởng Bạch Hủy, sôi nổi đối với bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh cùng chúc mừng, chúc mừng bọn họ việc học thành công trở về, đi theo tưởng Tuấn lực trước mặt không giống nhau, tưởng Bạch Hủy hoàn toàn mất hết trước cao cao tại thượng dáng vẻ, cười đến rất vui vẻ còn lưu một phen nước mắt, một phen hàng huyên sau, người lái xe đem bọn họ năm đi trường học làm đưa tin, sau đó lại chở bọn họ về nhà, Đông tuyết lục cùng phương Tĩnh viện mặc dù đối với nàng vô cớ leo cây có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn hai phu thê suốt ngoại bốn năm, hiện giờ trở về, làm bằng hữu khẳng định muốn cho bọn hắn đón gió tẩy trần, tiệc rượu liền định tại Đông tuyết lục trà xanh tửu lâu, rất nhanh đã đến ngày thứ hai tiếp phong yến,